Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chưa hết người này Còn giết người không chớp mắt Thậm chí muốn đánh muốn chém Ai cũng không cần lý do Trong phủ ai cũng đồn đầy Chẳng dám hầu hạ Họ sợ lỡ may làm gì không vừa ý cậu ta Thì chỉ có nước chết Chưa hết người này Còn dâm đãng tột độ Lần nào về cũng ôm theo Mấy cô cây nứa Mây mưa cả đêm Mỗi lần về lại thay đổi một tốt khác Đám con gái nhà lành nghe tên cậu ta cũng chạy mất dép Chẳng ai dám từ tư tưởng Mấy bà trong nhà muốn ghim cậu ấy lại Nên phải tổ chức chọn vợ Mấy ngày nữa sẽ bắt đầu Mà nghe đâu mới chỉ có vài người ứng tuyệt Khả tịch nghe xong tiểu sự của người này Thì muốn chui ngay xuống đất Có chết cô cũng không dám hình dung ra tên này lại biến thái tới vậy Cô yếu xỉu nghỉ bụng Chết rồi Giờ lấy cậu ta thật thì chắc một ngày sau Cha mẹ nhận không ra mình quá Nhưng ta lỡ hứa với bà ấy Giờ phải làm sao đây Cậu khải cường khẽ nói Cô gái Cô tìm cậu ta có việc gì Tôi tôi Khả tình nói mãi không ra cầu Đúng lúc đó cô gái hồi nãy Bị đẩy ngã xuống hồ Hùng hồ sông vào thì ngay sau cô ta có một phụ nữ trung niên Vẻ mặt uy nghi quý phái Cô ta chỉ thẳng mặt hét lớn Mẹ Chính con à tiện nhân này Nó dám đẩy con xuống nước Nó tính hạ chết con Người đàn bà kia vội lao nhanh vào Tát cái bốp ngay giữa mặt khả tình Mà trái của hương đỏ Hẳn rõ nằm biết ngon tay Ai cũng thất kinh Nhưng quá bất ngờ không kịp phản ức Mà ta giơ tay chuẩn bị đánh tiếp Thì bị một lực sữa chặt Cậu Khải Cường nghiêm dòng Mẹ làm vậy mất hết uy nghi của bà cả trong nhà Sao mẹ chưa hỏi rõ ràng đã ra tay đánh người ta Vậy thử hỏi còn ai phục mẹ nữa Bà cả vẫn không vừa, nguyệt mạnh Con đừng hồ đô, con ăn ma này Lòng giả hiểm ác, nó âm mưu giết chết em con May mà đám nô tỉ kia cứu giúp còn tránh ra, hôm nay mẹ thề phải lột ra nó bằng được Tình thế lúc này vô cùng hôn loạn. Khai Cường vừa giữ mạnh tay, bà cả vừa nói lớn. Còn ở đó chứng kiến mọi việc chính con ái nhi nhà mình sống chết đòi đánh cô ấy rồi tự ngại xuống hồ. Người này không mà nguy hiểm mà lao xuống cứu Để ra mẹ phải cảm ơn cô ấy đằng này lấy oán báo ơn. Bà cả nghe xong như chết lặng, vội quay sang hỏi lại con gái. Tiếp này là tiếp nào hả con? Sao mà ta chẳng hiểu gì hết Cô gái kia nông niệm Tại nó con mới té xuống hồ Nó làm con mất hết thể diện Nếu mẹ không chừng trị nó Con sẽ tiệt thực cho mẹ coi À ta vừa khóc Vừa giận dỗi Bà cải thấy con gái cưng như vậy Bội nghiêm rộng Thì ra ngươi là nội gián Dám vào phủ hành thích con ta Tuy đã có công cứu con bé Nhưng tội chồng chất tội không thể tha Phải chừng trị nghiêm khắc để gian đe cho kẻ khác Phổ trị gia ta Không phải muốn đến là đến Muốn đi là đi Chúng mày lôi nó ra hồ Lúc, lúc nãy dìm chết cho tao Đám gia nhân và bọn hầu cận Chỉ chờ có vầy xuống chặt Dư lấy khả tình Khải cường thế thế vội vàng Đứng chắn ngay trước mặt cô gái Kẻ nào dám Bà ca bực mình quá lớn Con hồ đồ rồi Mau giữ chặt cậu lại Lôi à đan ba kia Cả đám người kia ồ ạt sông vào Nhưng chỉ một lát là bị hạ gục Đổ rào rào nằm chồng chết lên nhau Cậu ấy thân thủ Lánh lẹ hại liền lúc Cả mười mấy tên vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi Khải cường nắm chặt tay cô gái mới quen Kéo lại gần mình an ủi Đừng sợ Có tôi ở đây không ai dám động tới cô đâu Bà cái lúc này Xôi sụng sục trong lòng Hận không giết chết hai đứa trước mặt Bà gầm lên Mày giỏi Mày bảo vệ nó được bây giờ Thử hỏi tới lúc cha mày biết chuyện Để xem nó thoát kiểu gì Tao nghĩ ông ấy chắc tức điên Vì có đứa nghịch tử như mày quá bài ai Bội tiến lại giọng nhỏ nhẹ Ây chết chị cả bình tĩnh Thằng con chúng ta Nó còn dại chỉ chấp làm gì Thôi cô ấy là bạn của con chúng ta mời đến Nếu có gì đắc tội Tôi thay mặt xin lỗi chị tha cho cô ấy đuổi ra khỏi phủ là được coi như làm việc thiện chấm giết mãi tội lỗi lắm chị. Chị cả là người hiểu lý lẽ giàu lòng thương người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net